Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chiếc điện thoại tự động tắt Rồi ả quăng xuống dưới giường Đưa hai tay lên điếu thuốc Rồi nhả ra làn khói và nói Anh có tắm rửa gì hay là làm luôn? Đã quá quen với những câu nói có phần cứng cáp ấy Cho nên Tiến không có ngạc nhiên gì Gã bước đến bên giường Đặt chiếc mũ lưỡi chai xuống cạnh bàn Rồi ngồi xuống chiếc giường Và nhìn hạ với cái vẻ nghiêm túc Em mặc đồ vào đi Anh muốn nói chuyện với em một chút." Hạ cười nhặt nhẽo. <cười> "Có chuyện gì thì nói luôn đi cho rồi, mặc vào làm quái gì, lát lại cởi ra, rảnh việc." Rồi cô lại quay mặt đi chỗ khác, tiến hạ giọng. "Ờ, ừm, thôi, thế cũng được." Rồi gã bắt đầu bằng một cái giọng nói không gấp gáp gì cả, chỉ chuẩn bị sẵn sàng từ trước. "Anh muốn lấy em về làm vợ anh. Anh nói thật lòng đấy." Hạ cười lớn như pháo nổ. Rồi lại với tay kéo chiếc túi xách nhỏ đang đặt trên bàn, lấy thuốc da đốt, vừa nhả khói vừa nói: "Thôi, làm lẽ lên để tôi còn đi khu khác. Cứ đùa giỡn mãi chẳng có gì vui cả." Tiến cấp lấy điếu thuốc từ miệng của Hạ, rồi lao ngay vào ôm chầm lấy ả ta, nhưng là một cái ôm rất ấm áp thiên về tình yêu hơn là về tình dục. Thật ra mà nói, thật tình từ lần gặp đầu tiên, Tiến gặp Hạ ở cái động chứa này, đêm về Tiến đã suy tư rồi sau đó chằn chọc đầu óc tròng trách những nỗi suy nghĩ rối như tơ vò đan xen với nhau. Phải chăng đó là tình yêu thực sự hay chỉ nảy sinh từ cái ham muốn thể xác mà thôi? Còn về tình cảm mấy năm nay, đối với Thúy thì như thế nào chứ? Không lẽ lại dễ bị nao núng như vậy ư? Và rồi sau khi bao nhiêu suy nghĩ thì Tiến đã nhận ra rằng tình yêu đối với hạ là thứ tình yêu thực sự chứ hoàn toàn không phải là cảm tính. Gã Từ Lâu đã ao ước có được một người tình hơi có máu giang hồ hoặc bụi đời một chút, rồi khi về với gã sẽ trở thành một cặp bài trùng, thỏa sức vẫy vùng trên nhiều lãnh vực tệ nạn. Ngày hôm nay để có cuộc trò chuyện này, gã đã phải nghĩ ngợi kỹ càng vì đơn giản rằng một người như Hạ thì hợp với mong muốn của gã quá rồi, nhưng có cái rào cản, mặc cảm là Hạ lại là gái bán hoa, làm việc trong cái chốn này đã lâu, không biết bao nhiêu lần đem thân thể của mình cho những gã đàn ông dày bọ mua vui. Nhưng rồi cái mặc cảm đó cũng không chiến thắng nổi cái tình yêu cùng với những điều tuyệt vời mà Tiến đã dựng tính ở trong đảo. Thấy hành động và thái độ của Tiến không có giống như một người bồng đồ giễu cợt, nên Hạ cũng đã sửa lại cái sắc thái khinh khỉnh quen thuộc và dè dặt hỏi: "Thế Thế anh nói thật hả? Mà người yêu của anh có chưa? Tiến thấy cái thái độ như của Hạ như vậy nên đâm mừng và nói: "Em, em đồng ý rồi à? Chỉ cần em gật đầu với anh, mọi chuyện anh sẽ sắp xếp được hết." Tiến và Hạ đã rất nhiều lần cùng cuồng nhiệt ở cái nhà chứa này, nhưng có bao giờ Hạ quan tâm đến việc Tiến có vợ hay người yêu gì đâu. Thứ nhất đó là nguyên tắc, và hơn nữa Đó là những cái điều quan tâm thừa thãi, vì ai đến đây cũng như nhau cả thôi. Dù có vợ hay chưa thì đơn giản cũng chỉ là bóc bánh trả tiền. Ở phòng bên này, Long thì vẫn đang bùng sức để thỏa mãn với một cô gái trắng trẻo cao giáo. Lúc Tiến và Hạ bước ra khỏi phòng thì phải chờ một lúc Long mới ngật ngửa bước ra. Vừa nhìn thấy Lang tiến bước đến rồi kéo đến cách xa Hạ một đoạn rồi mỉm cười hỏi: "Sao, ổn không?" lòng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi mới đáp à, dạ dạ cũng được anh ạ. Cũng được là như thế nào? Ờ dạ dáng vóc, da dẻ thì được. Mỗi tội cái mặt xấu quá. Tiến cười lớn. À, thôi, bữa đầu tiên như vậy là tạm thời thế là ổn rồi. À, giờ nghe anh dặn công việc đây. Rồi tiến tự tốn. Giờ chủ lấy khóa rồi đi về trước nhé, anh đi taxi về sau. Giờ tối nay 8 giờ ghé qua phòng của anh, anh nhờ chút việc. Nói xong, Tiễn lấy trùm chìa khóa đưa cho Long và quay về chỗ của Hạ, rồi cả hai cùng tiến ra về. Thực ra thì trước khi đến đây vào buổi chiều nay, thì Tiễn đã điện thoại thỏa thuận với lão Thắng và được lão đồng ý rồi, nên giờ chỉ thẳng đường mà dẫn Hạ đi thôi. Rồi ngày mai, gã sẽ bỏ ra một khoản tiền cho lão ta coi như là tiền mua Hạ về. Long phóng xe một mạch từ thị trấn về, rồi tranh thủ lên giường đánh một giấc để lát rồi ăn cơm, rồi sẽ đến nhà của anh tức là Tiến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net